À, xin chào các bạn Còn sức nghe tập nữa không ạ? Hôm nay mình sẽ up sớm nhé Up sớm một chút để các bạn Còn thức có thể nghe Mọi lần toàn up Cái giờ mà các bạn ngủ rồi Thật ra đọc nó cũng mất thời gian Nên không thể up sớm nào Hôm nay thì mình đọc sớm hơn Nên up sớm hơn Các bạn đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Đặc biệt là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp phong ấn và đăng ký kênh mà ẩn bộ các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi phòng Hiện tại thì đã được 14.000 sub rồi, một kênh mới của phòng được 14.000 sub. Mục tiêu tiếp theo là là 15.000, hy vọng các bạn giúp phòng nhé để kênh phát triển hơn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Nhật niệm Vĩnh Hằng. Tập 277. Đàn chia tay vừa ra Nhất thời kinh thiên động địa Vào giờ phút này dường như toàn thế giới đều dâng lên nổ lớn Không tiếng động Nhất là đàn chia tay nổ tung ra Hình thành cũng không còn là bột phấn Mà là hóa thành sương mù Lúc này thậm chí cũng không cần quá nhiều gió Chúng lại tự khuếch tán ra Hẽ là va chạm với người tiêu hòn của một tộc Hắc Đan Thì lại lập tức dung nhập vào cơ thể hắn Tốc độ cực nhanh Đàn chia tay kỳ dị Lập tức lại khiến cho người tiêu hòn của một tộc Hắc Đan chú ý Tâm thần bọn họ đều chấn động Thực sự nhìn dáng về bên ngoài của đan chia tay Rõ ràng là không gây ra sự chú ý gì cả Nhưng bọn họ vẫn có đầy đủ tự tin Lúc này vẫn không có một người nào đuôi lại Thậm chí còn không ít người đang cười ha ha Chủ động hấp thu Nhưng rất nhanh Những người tí hoan chủ động hấp thu này Sắc mặt mỗi người lại thoáng lên Đan dược này Có chút không đúng Viên đan dược này chung quy có thể ảnh hưởng tới tâm tình Đây là đan dược gì Không đợi những người tiêu hôn của tộc Hắc Đan cảm nhận được kỹ lưỡng Có lẽ là vì thể chất của bọn họ khác nhau Giật hiệu của Đan chia tay rốt cục Ở trong nhai mắt bạo phát ra Người bỏ đi Ta quyết định Đan dược một đường Mới là tình yêu thực sự của ta Ta không thích hợp với người Chúng ta chia tay đi Chia tay đi Từ nay về sau ngươi là ngươi Ta là ta Người trả lại Đan dược Ta cho ngươi lại đi Những tiếng ở Mỹ chấn động lập tức Lại từ một vài nơi bên trong tộc Hác Đan bạo phát ra Nhìn tâm tình ở bên trong mỗi người ti hòn đều biến hóa Còn có những lời này được nói ra Bốn phía xung quanh những người không bị đan chia tay ảnh hưởng Tất cả đều biến sắc Mỗi một người vội vàng lấy ra giải dược khác nhau Thử đi hóa giải Mọi giải dược bọn họ trước đó làm đều thuận lợi Nhưng lúc này đây giống như là xét đánh Lần đầu tiên xuất hiện tình trạng Mặc dù có chút hiệu quả nhưng lại thông thả Rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào xóa bỏ đi sự ảnh hưởng. Mà đan dược của Bạch Tiểu thuần kết hợp với nhau, lúc này cũng tự nhiên phát tác. Hễ là trong người có đan chia tay, bộ lông của thân thể bọn họ vốn bị áp chế xuống, lại bọc dài ra, đồng thời bọn họ có đánh giấm thối cùng đi tả cũng theo đó mà lại phát tác. Nhất thời những tiếng kêu kinh ngạc truyền ra khắp bốn phía xung quanh. Lần đầu tiên, những người tiêu hon của một tộc Hắc Đan xuất hiện sự kinh hãi. Ngay cả khí linh quạt tàn này Hóa thành đồng tử đang trên cao, lúc này cũng mở miệng hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng vô cùng. Hắn cảm thấy mình hình như là quá xem thường Bạch Tiểu Thuần vô sỉ này. Nhưng bọn họ thực sự vẫn không thể nào giải thích được. Bạch Tiểu Thuần, so với 3 loại đan dược trước, hai loại đan dược cuối cùng trong 3 loại đan dược của Bạch Tiểu Thuần mới thực sự là kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ hãi. Đan dược này, có thể nói là đòn sát thủ, chính là chi huyện đàn cùng phát tỉnh đàn. Hai cái chẳng thể phân biệt trên dưới Sàn sàn như nhau Căn bản không phân rõ được cái nào cao hơn cái nào Nếu không phải là bởi vì hiện tại Số lượng không quá nhiều Bạch Tổ Thuần tất nhiên sẽ không để cho nó cuối cùng Lúc này Hắn hùng hăng cắn ra một cái Lại trực tiếp lấy ra Phát Tình Đan Phát Tình Đan vừa ra Giống như là u minh thế giới này có thần linh Cảm nhận được sự khủng khiếp đáng sợ của Phát Tình Đan Chuyển đến thiên đồi liên tiếp quẩn quẩn Chấn động tám phường Đồng thời Bạch đầu Thuần hít một hơi thật sâu Thần sắc cũng thay đổi, có phần giống với ngày tận thế. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, ném ra phát tỉnh đàn. <cười> Khóc đi, dãy dọa đi, một tộc hắc đàn tự cho mình là đúng. Từ nay về sau, các người sẽ biết được, ai mới thực sự là lão tổ. Phát tình đàn một trong ba đại đan của Bạch Tiều Thuần. Uy lực của nó, trong vô số lần thử, sớm để cho hắn chứng kiến sự ung tàn cùng điên cuồng không gì có thể địch nổi. Nếu không phải là bởi vì hiện tại Số lượng thực sự không nhiều lắm Bạch Tổ Thuần nhất định ném ra rất nhiều Khiến cho những dược sư hốn đàn của một tộc Hắc đan này Biết cái gì mới gọi là run dày Cái gì mới gọi là đáng để tán thở Nhất là đan dược của Bạch Tổ Thuần Bất luận là về phương diện kích cỡ Về phân lượng dược hiệu Những người tiêu hôn của một tộc Hắc đan này Chịu sự hạn chế về thân thể Đều không thể nào so sánh được Lúc này cho dù hắn ném ra số lượng phát tình đan Không phải là quá nhiều Nhưng vẫn là dược hiệu gấp 10 lần Lúc này theo tay áo bạch tiểu thuần vung lên Nhất thời Lúc này gần như là ba phần phát tình đan Bên trong túi chức vật quán Lại lập tức bị trực tiếp ném ra Thời điểm những phát tình đan này bay ra Chính là thời khắc những người tiêu hôn của bộ lạc hắc đan Toàn lực áp chế đan chia tay Bọn họ căn bản không cách nào có thể tưởng tượng được So với trước đó Đan dược lúc này bay ra Mới là đại kiếp nạn tuyệt thế của bọn họ Âm một tiếng Chỉ trong nhé mắt Những tiếng động lại bạo phát ra Không giống với đan chia tay, cũng tuyệt nhiên không giống với những đan dược trước đó. Khi đan chia tay nổ tung ra, chính là hóa thành sương mù, sương mù này có màu sắc phấn hồng, ở bên trong mang theo sự quyến rũ nào đó nói không nên lời. Ở dưới sự thay đổi nhiều lần của Bạch Tiêu Thuần, tốc độ nó khuếch tán ra càng không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt đã quần quẩn khắp nơi. Cho dù có người ti hon của một tộc Hắc Đan phản ứng nhanh, cảm nhận được sự ái hùng khiếp vía nào đó nói không nên lời, lập tức bấm quyết, thậm chí ném ra đan dược hoặc là trung hòa, hoặc là mang theo gió, nỗ lực hóa giải sương mù phát tình đan màu hồng nhạt, lại hoặc là đưa tới cuồng phong. Muốn thổi tan nó, nhưng làn bình thường tuyệt đối không thể nào thổi tan được sương mù phát tình đan này. Mặc dù cho những người tí hon của tộc Hắc Đan rã dữ như thế nào, cũng vẫn không cách nào có thể làm gì được sương mù phát tình đan. Tất cả những điều này nói ra thì thông thả, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là phát sinh ra ở trong thời gian mấy lần hít thở. Ngay lập tức, mù phát tình lại khuếch tán ra tám phương. Trực tiếp bao phủ thiên địa Sau đó cũng vào giờ phút này Một mặt bá đạo của nó Một mặt đã bắt đầu nổi lên Tất cả khói độc Tất cả thuốc bột Tất cả đan dược một tộc Hắc Đan ném ra trước đó Rốt cuộc đều ở trong một cái trước mắt này Giống như là con dân gặp phải đế vương Tất cả đều bị tản ra Khiến trong thiên địa lúc này lộ ra một màu phấn hồng Cùng lúc đó Theo sương mù phát tình đan khuếch tán Những người tí hòn của tộc Hắc Đan ở bốn phía xung quanh Mỗi người đầu hoàng sợ muốn lưu về phía sau Nhưng tất cả Vẫn đã quá muộn Trong bọn họ có không ít người chỉ hít một hơi Toàn thân lại lập tức run lên Hít thờ dồn dập nhất từ trước tới nay Hai mắt bọn hắn còn trước mắt Lại tràn ngập tư máu đỏ đậm một mảnh Nhất là thần trí trong con mắt Còn có sự dễ rủa Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Lại nhanh chóng tiều tàn Đây là cái đan dược gì vậy Trời ạ không thích hợp Rất là không thích hợp Ta cảm thấy thân thể ta nóng lên Ta làm sao vậy Ta sắp vứt thần trí mất rồi Ta không không chế được bản thân mình Bạo phát Ta sắp bạo phát Trong nháy mắt Từng tiếng kêu kinh ngạc vàng lên Theo sự điên cuồng Mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi Lập tức trong miệng người ti hon Một bộ tộc Hắc đan ở bốn phía xung quanh nơi này Lục tục chuyển ra Nhất là lúc này sương mù còn đang khuếch tán Rất nhanh càng lúc càng nhiều người ti hon Một tộc hác đan đều giống như là phát cuồng gầm thét lên Lúc này bọn họ đã hoàn toàn đánh mất lý trí Toàn thân bọn họ giống như là lửa Khiến cho bọn họ vẫn điên cuồng Hơi thở ồ ô, ô Còn nữa Cơ bắp so sánh với ráng vẻ bản thân càng thêm tráng kiện Khiến cho bọn họ giống như là biến thân Lúc này ở trong tiếng gào Suốt cuộc bọn họ lại lao về phía Cùng tập ở bốn phía xung quanh Chợt đánh từ sau gáy Nếu như đối tượng bị cục ngã Cũng hút vài sương mù phát tỉnh đan Như vậy vẫn còn đỡ hơn một chút Tối thiểu sẽ không thống khổ Nhưng những người tiêu hòn của một tộc hắc đan bốn phía xung quanh lại quá nhiều. Người hấp thu sương mù phát tình đan chỉ là chiếm một bộ phận mà thôi. Kể từ đó, lại đại biểu phần lớn người tiêu hòn động dục, đối tượng bọn họ đánh ngã là người thể sắc và tinh thần bình thường. Nhất thời trong tiếng kêu thi lương thảm thiết, gạo thét phát điên, có có những tiếng kêu mang theo sự hoảng sợ, cùng với sợ kinh hãi, lại ở trong trời đất này chợt vang lên kinh thiên. Ngươi làm gì vậy? Ngươi, ngươi! Không! Không! Không nên như vậy Trời à Ngươi làm sao có thể như vậy được Đáng chết 5 người các ngươi đã có thể cùng đi Bỏ đi Các ngươi bỏ đi Ta sai rồi Cả một vùng là một mảnh hỗn loạn Bức độ hỗn loạn này Đã không cách nào sử dụng ngôn từ để hình dung được nữa Thậm chí mới đứt mắt nhìn Lại sẽ khiến cho người ta trợn mắt háo bồm Nghi ngờ về cuộc sống nhân sinh Nhất là theo phát tình đàn phát tắc Những người tiêu hon Của một tộc hắc đàn trước đó miễn cực áp chế xuống đàn chia tay cũng nhất thời bạo phát ra, sau khi cùng phát tình đàn dung hợp với nhau, không đưa đến tác dụng hóa giải, ngược lại còn khiến cho người ta khi tỉnh táo, khi thì điên cuồng, Sống như là băng hỏa. Đủ khiến cho vô số người có ý chí kiên cường cũng âm ầm sụp xuống. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng uy lực đàn dược kết hợp lại với nhau, vào giờ phút này cũng thể hiện ra đầy đủ, bất đoạn là hiệu lực của đàn dược mọc lông hay là tịnh thế hóa uế đan, cũng trước đó đều một lần nữa hiện lên. Điều này lập tức khiến cho mặt đất này vốn đã hoang loạn lên đến cực hạn, lại một lần nữa tăng lên, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Những tiếng kêu rít, những tiếng trời rùa, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng dãy rùa thê lương liên tiếp vang lên kinh thiên động địa. Phóng tầm mắt nhìn lại, ở trên mặt đất vô số người thi hồn của tộc Hát Đan, loại trừ ngoại trừ sát biên giới 4 feet xung quanh không chịu ảnh hưởng ra, thì tất cả người thi hồn ở khu vực trung tâm đều đã bạo loạn. Tất cả những điều này Rơi vào trong mắt những người họ tộc Hắc Đan còn tỉnh táo Lại giống như là địa ngục nhân gian Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Toàn thân bọn họ run lên, liên tục hít sâu Đồng thời ánh mắt của bọn họ Nhìn về phía bạch tiểu thuần lúc này Cũng đều lộ ra vẻ hoàng sợ, cùng phẫn nộ Lô Đình Người đây đã đang đâm đầu vào chỗ chết Lại có thể dám đấu đan cùng chúng ta Lô Đình Người nhất định phải chết, người nhất định phải thua Loại đan dược này Tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta Cũng có thể hóa giải tất cả Lúc này mặc dù tâm thần những người thi hòn một tộc hác đan còn tỉnh táo ở bốn phía xung quanh, chấn đậm Nhưng kiêu ngạo của bọn họ, tự tin của bọn họ, không cho phép bọn họ suy sụp Lúc này, cho dù chia tay ra làm rất nhiều bộ lạc, nhưng hiếm thấy một lần đồng tâm hiểm lực Mỗi một người lập tức lấy ra đan dược hóa giải từng người cất kỹ, nỗ lực loại bỏ đi sự khủng khiếp của phát tình đan Mà bọn họ xác thực, cũng có bản lĩnh Theo này rất nhiều giải độc đan khuyết tán, vô số đan dược ném ra Khiến cho sưng mù phát tình đan bị pha loãng khuếch tán Giờ kiệu càng bị áp chế hơn phần nữa Cùng lúc đó Những người tí hòn của một tộc hắc đan Chúng phải phát tình đan Đang điên cuồng Đều miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo Sau khi ý thức được mình đã làm ra chuyện gì Bọn họ thét đền trói tay Bọn họ vẫn nộ gào thét Khiến cho mảnh thiên địa này Cũng thoáng bị biến sắc Nhưng tất cả những điều này đều ở trong sự dự đoán của Bạch Tiểu Thuần Hắn đứng ở giữa không chung Nhìn cảnh tượng như vậy cười lại. trong thần sắc của bọn hắn, Trong thần sắc của hắn Còn có một phần cao ngạo Lúc này hắn vung tải áo một cái Lại lấy ra một đống đàn dược Một tộc hắc đàn Đàn dược của bản lão tổ làm sao có thể lại chỉ có một thứ này <cười> Trước ta đã nói cho các người biết Ta có một khi phát hòa Bản thân mình cũng phải khiếp sợ Tiếp chiêu Chí huyến đàn Bạch tổ thuần đắc ý giống to một tiếng Cầm trong tay một loại đan dược cuối cùng Hắn bỗng nhìn ném ra Chí huyến đàn vừa ra Thiên địa nổ lớn, mặc dù viên đan dược này không có danh tiếng lớn bằng phát Tình Đan, nhưng một mức độ nào đó, nó mới là quái đan đầu tiên trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nếu như nói phát Tình Đan gây ra vô số tình phòng huyết vũ, như vậy Chí Huyết Đan lại ẩn chứa tất cả dục vọng điên cuồng đỉnh phòng Viên đan dược này viên vừa ra, sương mù khuếch tán, gần như là chỗ nào cũng húng tay vào, chỉ trong chớp mắt, nó lại khuếch tán ra khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần vẫn ngại tốc độ khuếch tán quá chậm, tu vi thiên của hắn Chợt bạo phát Dâng lên cuồng phong Phát ra 4 phía 8 hướng Khiến cho sương mù chí huyết đan Ở trong khoảnh khắc lại tràn ngập hơn nửa thế giới Tài họa lớn Lúc hạ xuống Những người một tộc hắc đan này Vốn tỉnh táo Có thể đi sử dụng số lượng lớn đan dược Hóa giải cho những tộc nhân đang điên cuồng Nhưng hiện tại Dưới sương mù chí huyết đan khuyết tán ra Bất luận là những người vốn đã điên cuồng Hay là những người đã từng tỉnh táo Thân thể tất cả đều run lên Sau khi thân thể bọn họ run dày Theo hít thở Trọ trong mắt bọn họ Lập tức đã xuất hiện mờ mịt Ở dưới sự mờ mịt này Từng người tiêu hòn của một tộc Hắc Đan Nhất thời lại xuất hiện vào vô số ảo giác Màu tư ném ta đi Ta là Đan Dược <cười> Ta là thần Đan Đệ nhất thiên hạ Một người tiêu hòn của một tộc hắc Đan Co mình lại thành hình một vòng tròn Sau đó dùng sức lăn về phía trước Lúc rơi xuống đất Hai tay hắn đưa ra Trong miệng phát ra tiếng kêu gào kỳ quái Giống như thực sự Xem mình là đan dược Còn có người lại nhắm vào một tảng đá lớn Chỉ cho nói xấu không ngừng thi thoảng còn dùng đầu định đụng vào nữa Còn có đám người túng năm tụ ba Chắp tay Lại có thể hát lên cả khúc Toàn bộ đã điên rồi gần như tất cả người thi hôn của một tộc Hắc đan Đều đã điên rồi Dưới sương mù của Chí Huynh Đan Bọn họ mất đi lý trí Không biết nào có thể áp chế được dược hiệu của đan dược kết hợp với nhau Trên người bọn họ Bắt đầu mọc ra bộ lông rất dài Bọn họ đánh giám thối suốt mấy ngày điền. Nhất là dược hiệu của phát tỉnh đan. Vào thời khắc này lại một lần nữa quật khởi. Một cảnh tượng hoang đường quỷ dị tới mức ngay cả thần linh nhìn thấy được đều phải háo hốc bồm. Ở trên mặt đất này đường hoàng trình diễn. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua. Lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Càng không cần phải nói tới khi linh đồng đồng tử này đang ở trên bầu trời. Hắn vốn đang dương dương đắc ý chuẩn bị nhìn Bạch Tiểu Thuần số m Thậm chí hắn cũng không dám đi tin tưởng Tất cả những gì hiện tại chính mình đang nhìn thấy Hắn nhìn những người tí hòn Của tộc Hắc Đàn đang điên cuồng Bên tay hắn chuyển tới các loại tiếng kêu kỳ quái Các loại tiếng thở dốc Các loại tiếng gạo thiết Còn thi thoảng xem đến có chút âm thanh cảm thán Giống như cảm thấy mỹ mãn Tất cả những điều này khiến cho thân thể khí định run dày Hắn dùng sức rụi rụi con mắt Không thể như vậy được Ta nhất định là nhìn nhầm <cười> Đây là ảo giác Điều này nhất định là ảo giác Trong khi khí linh đồng tử run dày Thì Thảo nói nhỏ Giống như là thân sinh quan của mình Vào giờ phút này cũng tàn vỡ Chẳng qua là sau khi hắn hết lần này tới lần khác Xác định Hết lần này tới lần khác rụi mắt Đào lỗ tay Nhìn mặt đất thốn loạn Không có nhiều biến hóa Nghe âm thanh còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi Lúc này khí linh đồng tử từ... Ali một tiếng Hắn mở miệng hít sâu một hơi thật dài Hắn ý thức được tất cả những điều này Hoàn toàn là sự thực Lúc này hắn cuối cùng cũng sụp đổ Các ng Các ngươi lại là một tộc hắc đan Một tộc hắc đan Ngay cả chúa tể cũng phải kiên kỷ Đáng chết Các ngươi Các ngươi nhất định là già Khí linh muốn khóc Bất kể như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới Bạch tờ thuần trước mắt này Lại dựa vào sự dối trá vô sỉ Ở trên phương diện luyện đan Lại có thể còn khủng khiếp hơn so với những người ở trong tộc hắc đan Không có việc gì ta nhất định sẽ không thua Sở dĩ một tộc hắc đan cường hắn Ngoại trừ chế luyện các loại quái đan ra Trong tính cách của bọn họ Mang theo sự kiên định của mới tuyệt đối không khuất phục Đó mới chính là sự đáng sợ của bọn họ Ta tin tưởng Một tộc Hắc Đan tỉnh áo lại Nhất định sẽ quyết trí tự cường Nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại quật khởi Cứ ai này Tuyệt đối sẽ không thể bị thông qua Khí Linh Đồng Từ không ngừng ăn ủi cho chính mình Bản thân mình thì cũng mắc bệnh tâm thần Bạch Từ Thuần này thực sự đáng sợ Lúc này cho dù hắn không muốn thừa nhận Cũng phải thận trọng thừa nhận Thời khắc này Bạch Tậu Thuần đứng ở giữa không chung Hắn nhìn trên mặt đất thốn loạn Cố tình lại đưa thêm một nắm đan dược Nhưng sau khi sờ sờ túi chữ vật Hắn không thể không tiếc núi thở dài Đan dược quán thực sự còn không nhiều lắm Không được Ta cũng là dược sư Hiểu rất rõ dược sư Một dược sư thành công nhất định Và có tính cách kiên cường Cùng với phẩm chất kiên quyết không buông thả Còn phải với sự cố chấp mới có thể Bạch Tậu Thuần có chút giàu dĩ Nhìn những người tiêu hòn của tộc Hác Đan trên mặt đất Hắn biết rõ Mình có thể khiến cho những người tiêu hon này tạm thời bị hại Nhưng bọn họ luôn luôn có một ngày tỉnh táo Từ khi đó Đến lúc như mình đây Có đủ đan dược còn hoàn hảo Nhưng với tình hình hôm nay Rất có thể ở một trong cuộc sống sau này Từ từ thất bại Và nghĩ tới hậu quả thất bại Ở trong tay của một tộc hắc đan này Bạch Tiểu Thuần lại dùng mình một cái Không khỏi hít vào một hơi Suy nghĩ tìm hiểu một lát Trong đầu Bạch Tiểu Thuần trợt lé lên Mắt hắn sáng người một cái Hắn vỗ mạnh vào cái đầu Mặt mày rạng rỡ Ta thế quái nào lại quên mất Ta ngoại trừ ưu điểm đan dược có hiệu quả ra Còn có một ưu điểm lớn hơn nữa Đó là luyện đan Thời điểm luyện đan xuất hiện các trường hợp Khiến ta trước đây cần phải tránh đi Phải áp chế xuống <cười> Nhưng ở chỗ này ta muốn chính là bất ngờ Về phần nguyên điểm luyện đan Ta mặc dù không có nhiều lắm Nhưng những người tiêu hôn của tộc Hắc đan này Nhất định sẽ có Bạch Tựu Thuần nghĩ tới đây Nhất thời kích động Trong mắt thân thể hắn thoáng một cái Nhận lúc những người thi hòn tộc Hắc Đan điên cuồng hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức liền rời khỏi nơi đây, lao thẳng đến chỗ từng bộ lạc người thiếu hòn tộc Hắc Đan đang trong dãy núi. Sự thật cũng đúng là như Bạch Đầu Thuần phán đoán. Bên trong dãy núi chỗ bộ lạc những người thiếu hòn tộc Hắc Đan này, quả như có những có trữ vô số nguyên liệu luyện dược, có xương thú, có thảo dược, có có một vài tàng đá kỳ dị, cũng có không ít thứ Bạch Đầu Thuần đều chưa từng nhìn thấy qua. Ở dưới sự quan sát của hắn, hắn nhìn là nhìn ra được Những vật phẩm này nhìn như giống là thật Nhưng trên thực tế lại giống như cửa ải Nhiều khi không phải là thật Mà dường như đều là ảo ảnh đến biến hóa Nhưng trên thực tế lại giống là cửa ải này Đều không phải là thực sự Dường như đều là ảo ảnh được diễn hóa ra Chỉ có điều dùng để luyện đan Vẫn có thể Chỉ là đan dược cuối cùng chết luyện ra Có thể mang ra ngoài hay không Đây là một vấn đề Chỉ có điều bất ngờ cần bạch tiểu thuần suy nghĩ không phải là cái này Mà là phải làm sao khiến cho một tộc Hắc Đan này hoàn toàn khuất phục Ta xem như đã nhìn ra Muốn qua được cơ ải này Chính là phải khiến cho những người tiêu hôn của tộc Hác Đan này phải cúi đầu Bạch Tửu Thuần hít một hơi thật sâu Triển khai tốc độ cao nhất Ở bên trong dãy núi này Tại mọi chỗ ở trong các bộ lạc của tộc Hắc Đan thi triển ra hoàn mỹ bản lĩnh thổi ba thước đất Hắn luyện ra được Khi còn là khôi hoàng thành Toàn bộ giống như là một đàn trâu trấu Đi qua nơi nào Nơi đó không còn một ngọn cỏ Vì là ở đây bộ lạc tộc Hắc Đan quá nhiều, tất cả bộ lạc lớn nhỏ không nói là vô số, nhưng cũng khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn, cho dù Bạch Tố Thuần có bản lĩnh cướp đoạt cũng không đủ thời gian. Qua một lúc lâu, khi hắn cướp đoạt gần như là 7 phần, những người tiêu hơn tộc Hắc Đan trên mặt đất bên ngoài, mỗi người cuối cùng dần dần khôi phục ý thức. Sau khi bọn họ tỉnh táo, phát hiện ra một canh giờ trước đã có chuyện gì đáng sợ xảy ra, tất cả bọn họ đều ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, mỗi người lại bắt ra tiếng gào thét càng thêm lương. Sơn so với canh giờ trước Ta muốn giết ngươi Lô địch Một tộc Hắc Đan chúng ta cùng ngươi không đội trời chung Ngươi nhất định phải chết Ta xin thề Có ngươi không có tộc Hắc Đan ta Vô số người tí hòn của tộc Hắc Đan Đều gầm thét đền Giận dữ ngập trời Hình như cả đời này Bọn họ cũng chưa từng điên cuồng giống như ngày hôm nay Chuyện tức giận kinh thiên như vậy Đối với tất cả mọi người tí hòn của tộc Hắc Đan mà nói Chính là vô cùng nhục nhã Cả đời này cũng không có cách nào có thể cọ rửa hết. Lúc này bọn họ đã không chú ý tới coi Bạch Tiêu Thuần là lô đỉnh nữa. Bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất. Chính là tìm được Bạch Tiêu Thuần hành hạ hắn một vạn năm. Thậm chí vì thế từng người bọn họ đều lấy ra hoặc là tổ truyền hoặc là quái đan Tuyệt thế bản thân mình cũng liên tích sử dụng. Mỗi người với sát khí ngập trời lấy ra thái độ nghiêm túc còn hơn so với thủy diệt thế giới này. Ở bên trong thiên địa này điên cuồng tìm kiếm Bạch Tiêu Thuần. Có thể tưởng tượng được Chỉ cần bọn họ tìm được Nhất định là một hồi đan chiến tuyệt thế Chỉ là ở trong thời điểm Những người tí hòn của tộc Hác Đan này phát cuồng Bạch Tổ thuần đã sớm đi ẩn nấp Xét thấy do viết lúc ban đầu Bị một tộc Hắc Đan phát hiện ra Hắn không phải dừng lại ở nơi nào đó Mà là di chuyển ẩn thân Nghe bên ngoài truyền tới tiếng người của tộc Hác Đan giết gạo Hắn cũng hãy hùng khiếp phía Cùng lúc đó hắn cảm giác giật mình Đối với tốc độ khôi phục của những người tí hòn này Về phương diện khác cũng không cam di <cười> Các người chở đấy cho ta Chúng ta vẫn chưa xong đâu Bạch Tầu Thuần hư lạnh một tiếng Hắn ở một chỗ ẩn thân Lấy ra từng lò luyện đan nhỏ Trước đó đã khớp đoạt được Hắn cũng không cảm thấy phiền phức Lại lấy từ bên trong túi đựng đồ của mình Không ít đò luyện đan lớn bắt đầu luyện đan Không phải là đánh lâu dài sao Ta phải sợ các người sao Bạch Tầu Thuần cắn răng một cái Hai tay bấm quyết Lập tức lại phân phối dược thảo đoạt được Nhất thời tất cả lò luyện đan đứng nhỏ xung quanh hắn đồng thời chấn động. Một khi luyện đan, bản thân Bạch Tiểu Thuần lập tức rơi vào tình trạng điên cuồng, hai mắt hắn đỏ bừng. Lúc này trong đầu hắn cân nhắc không phải là thanh đan, thành đan, mà là làm thế nào để biến đổi đa dạng, xuất hiện ngoài ý muốn. Rất nhanh, khi những người của tộc Hắc Đan đó tìm được nơi Bạch Tiêu Thuần ẩn thân, mỗi một lò luyện đan lại xuất hiện màu đỏ đậm, thậm chí có không ít lò luyện đan cũng xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Thời điểm trước kia, khi cảnh tượng như vậy xuất hiện, Bạch Tiêu Thuần đều hiểu ý, kinh sợ, nhưng hôm nay, hắn lại mừng như điên, hắn vùng tay áo một cái, trực tiếp lại ném tất cả những lò luyện đan này ra ngoài. Hắn cũng không để ý xem nơi mình cụ thể ném là chỗ nào. Sau khi ném ra tất cả, nhất thời những tiếng đổ vang mạnh lên, những tiếng đổ này lại kéo dài, ầm ầm không ngừng. Ở giữa những tiếng nổ, ở giữa những tiếng gầm thét giận dữ của những người tiêu hồn tộc Hắc Đan, thân thể Bạch Tiêu Thuần thoáng một cái lại rời đi. Thời điểm hắn lại xuất hiện, lại ẩn thân ở một khu vực khác. Tiếp tục luyện đàn Thời gian trôi qua Ba ngày sau Những người thiêu hôn của tộc Hác Đan càng phát điên Ba ngày nay đối với bọn họ mà nói Thậm chí còn muốn hành hạ so với trước đây Uy lực của những lò luyện đan đàn Covid vụ nổ không ngừng chấn động Toàn thế giới Mà những lò luyện đan này nổ tung Phát ra lực trùng kích Lại cực kỳ điên quần mãi liệt Nhất là những lò luyện đan lớn do Bạch Tiểu Thuần mang theo bên người Đối với những người thiêu hôn của tộc Hắc Đan mà nói Giống như là kinh thiên động địa không đơn thuần chỉ là như vậy. Ở trong những lò luyện đan này nổ tung, rằng co được 3 ngày, ở trên trời cao bắt đầu ngưng tụ ra mây đen, lại có mưa axit, giống như là mưa to rơi xuống. Những mưa axit này rơi trên người của những người ti hon bộ tộc Hắc Đan, y phục của bọn họ ở trong nháy mắt đã bị tàn ra, thân thể của bọn họ cũng xuất hiện cảm giác đau đớn mãnh liệt, thậm chí ngay cả mặt đất Giờ như cũng bị ăn mòn, càng không cần phải nói tới những ngọn núi này. Trời ạ, nơi này là mưa axit, Đầy rõ ràng là mưa độc. Đáng chết, đáng chết Những người tiêu hòn này đều phát điên Thời điểm tức giận Ở trong lòng mỗi người đều cuồng bạo hơn Ở trong trận mưa axit này Xuất hiện những tia chấp sống xét màu tím Những tia chớp này từ trong không trung lao ra Đánh về phía cả vùng, ẩm ẩm lao xuống Căn bản cũng không có dừng lại Giống như là quét rác, gào thét lao tới Gào thét thống qua Điều này khiến cho những người tiêu hon Của tộc Hác Đan đó Mỗi một người căn bản không cách nào có thể ra ngoài Bọn họ chỉ có thể trốn ở bên trong dãy núi Nhưng rất nhanh Bọn họ liền phát hiện Tai họa lớn hơn nữa không ngờ đã hạ xuống Đó là sưng mù Từ trong khen nứt của tàng đá có sưng mù trui ra Những sương mù này Tràn ngập mùi gây mũi Đặc biệt khiến cho tộc Hắc Đan suy sụp Lạ bên trong đã có thể Cũng có các bộ phận dược hiệu của Phát Tình Đan Cùng Chi huyết Đan Kể từ đó thời gian một canh giờ đáng sợ trôi qua Hiện tại biến thành bất kỳ thời khắc nào Trời à Tại sao lại có thể như vậy Không Không muốn chết Không thể như vậy được Một tộc Hắc Đan chúng ta suốt cuộc là tạo nghiệt gì Khiến cho lão thiên nhân ra Lại có thể trừng phạt chúng ta như thế Không thể không nói Mức độ kiên định của một tộc Hắc Đan Ở trong tính cách tuyệt đối không khuất phục này Mặc dù có thể khiến cho chúa tể tiên giới trước kia Lộ ra vẻ xúc động tán thưởng Thực sự là có chút đạo lý Nhưng nếu đổi lại là thành người khác Lúc này đã sớm hoàn toàn sụp đổ Dù sao ở trong trận đấu đan này Một tộc hác đàn đã coi như là xuống dốc khùng phanh Bại không thể bại thêm lần nữa Toàn thế giới không ngừng Có mưa axit rơi xuống Còn có những tiêu chấp màu tím quét ngang gạo thiết Bất đoạn là mưa axit ăn mòn Hay là tiêu chấp quần bạo Đều khiến cho mặt đất này vốn đang nghìn lở trăm lỗ Đều đang chấn động Giống như bị xóa đi Vô số ngọn núi, mặt đất đã trở nên gồ ghề Mức độ bị phá hồng của nó Đã vượt hơn trước rất nhiều Đừng nói là không có một ngọn cỏ nào Cho dù nó có mọc lên đi nữa Thì thân thể cũng như là bị tổn thương Không cách nào có thể hình dung được Cùng lúc đó Ở bên trong vùng núi này Khói thuốc không chỗ nào không có mặt Giống như là ở cộng dông cuối cùng Càng ép nát một tộc hắc đan Khiến cho bọn họ ở trong sự suy sụp dục tiên dục tử Càng không cần phải nói tới Khi đó xuất hiện vụ nổ lò luyện đan Những vụ nổ lớn ở bốn phương 8 hướng dâng đến vô số hồi âm Đồng thời cũng khiến cho mảnh thế giới này Thậm chí tất cả một tộc hạc đan Căn bản hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi. Tất cả những điều này, không hành hạ chính mình, cũng đủ được khiến cho phần lớn sinh mạng phải thỏa hiệp. Nhưng hết thầy, hết lần này tất lần khác, dù là một tộc hác đan đến trình độ như vậy, cho dù có đau thương liên tục, nhưng vẫn chống đỡ. Sự chống đỡ này, chính là một tháng. Đến cuối cùng Bạch Tổ Thuần cũng bội phục tộc Hắc đan này. Hắn cảm thấy tộc Hắc đan này, mặc dù rất khiến cho người ta tức giận, nhưng bản chất của bọn họ đều là một đan sư tốt. Đối với đàn sư tốt như vậy Ta phải dành cho bọn họ đủ tôn trọng mới được Bạch Tàu Thuần suy nghĩ sâu xa Hắn nhìn một chút về phía những thảo dược còn thừa lại kia Hắn quyết định phải chuyện này kéo dài nữa Thậm chí là phải nghiên cứu ra nhiều thêm một ít luyện đàn bất ngờ Chỉ có thể như vậy Mới không làm thất vọng những đàn sư tốt vĩ đại Vì vậy Ở trong những ngày kế tiếp Bạch Tàu Thuần bắt đầu giống như là ăn mất mất ăn mất ngủ Mắt đỏ Chìm đắm trong điện đàn Các loại đan dược đáng ngạc nhiên cổ quái các loại bất ngờ không thể tưởng tượng nổi, giống như là ác mộng điên tiếp xuất hiện. Cuối cùng sau khi kiên trì 3 tháng, một tộc hắc đàn đang khóc, tất cả tộc nhân đều khóc, mỗi người bọn họ hấp hối tuyệt vọng, thầm kiên trì ở trong liên tục 3 tháng bị hành hạ, dù là dùng hết mọi biện pháp cũng vẫn không cách nào có thể hóa giải được dược hiệu. Sau khi ý thức được mình rốt cuộc bị trêu chọc một tồn tại khủng bố như thế nào, bọn họ suy sụp. Tử vong không thể sợ, diệt tộc cũng không đáng sợ, chỉ nhục chúng ta càng không thể sợ. Nhưng có thể sợ chính là loại nghìn ép trên phương diện đan dược này Loại ác mộc này Khiến cho chúng ta không có lý tưởng không theo đuổi Cả đời này đều bao phủ dưới bóng tối của hắn Hắn không phải là người Hắn là đan ma Hắn là cuồng ma dược sư đan dược Chúng ta ban đầu tưởng rằng Chúng ta đã đủ khiến cho người ta khiếp sợ Nhưng không biết tới hắn lại có thể vẫn kinh người hơn so với chúng ta Trời xanh Thế gian này làm sao có thể xuất hiện một người như vậy Vừa có một tộc hắc đàn chúng ta Cần gì phải xuất hiện thêm người như này nữa Mảnh thế giới này tất cả đều đầu lĩnh bộ lạc một tộc Hắc đan Từ trước tới nay lần đầu tiên tập trung lại cùng một chỗ Ở trong khói độc khiến cho người ta điên cuồng Cố nhấn sự nóng đầy cùng kích động trong lòng Bọn họ mở một hội nghị ngắn Ở trong hội nghị này tất cả thủ lĩnh một tộc Hắc đan đều mở miệng Đồng thanh đạt được sự nhất trí Bọn họ thay đổi ý nghĩ vốn tuyệt đối không chịu khuất phục ban đầu Tất cả đều thống nhất Đều muốn loại bỏ quần ma đan tai họa này ra ngoài Quyết định này còn thu được sự tán thành của tất cả tộc nhân Ở trong tộc Hắc Đàn Sau khi bọn họ không kịp chờ đợi Biểu đạt suy nghĩ của riêng mình Rất nhanh Toàn bộ tộc Hắc Đàn cho dù là những tộc nhân đang hấp hối Đều dễ dụa kêu lên Để choán đi đi Chúng ta không thể chêu vào hắn Để cho hắn mau đi đi Để choán đi thôi Chỉ cần hắn đi thôi Chỉ cần hắn đi Thì tất cả điều kiện đều có thể đáp ứng Mảnh thế giới này là do chúa tể thế giới quạt tàn kia Để lại sinh tử đạo nguyên diễn giả Ở trên trình độ nào đó, một tộc Hắc đang ở đây Bọn họ chính là ý chí của thế giới này Một khi ý chí của bọn họ liên hợp cùng một chỗ Hình thành lực lượng, ngay cả khí linh đồng tử Cũng không cách nào có thể quấy nhỗ Sau phút này khí linh quạt tàn, hóa thành đồng tử Sau khi chính mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện Ở trong 3 tháng này Toàn thân hắn sắm phát điên, suy sụp trước tộc nhân của Hắc Đan Hắn phát hiện mình vẫn xem thường bạch tiểu thuần này Hắn thực sự không ngờ được Bạch tiểu thuần này không chỉ đối đải vô sỉ Luyện đàn lại có thể vô sỉ như vậy Hắn xin thề Đây là một tồn tại duy nhất vô sỉ đến cực hạn Mà hắn đã gặp phải trong suốt những năm tháng lâu dài Nhất là khi hắn cảm nhận được Một tộc hắc đan khuất phục đồng tử này Chấn động kinh ngạc Các người Các ngươi lại là một tộc hắc đàn Ngay cả chút để cũng than thở tuyệt đối không khuất phục Nhưng bây giờ Các người lại có thể khuất phục Đồng tử muốn khóc Hắn muốn định nhuất bạch tiểu thuần ở chỗ này một vạn năm Nhưng hôm nay Lại có thể thấy, cho dù là một tộc Hắc Đan này không khuất phục Sợ là không cần tới mấy năm, mảnh thế giới này cũng xong rồi à, Mình dừng lại đây nhá chúc mọi người ngủ ngon